các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhà hiện lên một cái xác chết còn đang đong đưa nhẹ nhẹ. Lão Dương bất giác kêu ré lên một tiếng rồi ngã xuống dưới đất. Vì đúng lúc đó, bỏ đước soi dõi lên khuôn mặt của xác chết, từ nơi khóe miệng nhễu ra cái thứ máu huyết đen ngòm tanh nồng. Lão Dương bất giác nhận ra đó là mụ vợ cả. Nhưng quỷ dị nhất Đúng lúc đó, một tiếng chớp kéo theo tiếng sấm đi đùn vọng lại từ không chung đã làm lão ngã sóng xoài. Một giây thoáng qua, lão cầm tường hai con mắt đang lồi tướng ra ngoài của mụ vợ đang nhìn chồng chọc vào lão. Đám gia nhân hãi lắm, vội dìu lão dậy. Cái xác vẫn cứ đung đưa một cách nhẹ nhẹ, làm tiếng xà gồ vang lên những tiếng kéo kẹt giữa cái khung cảnh ma mị làm cho ba gã cũng sợn cả gai ốc. Ô, ông, ông ngồi ra ghế kìa để con hạ cái sắc xuống, đặng rồi đi báo quan, chứ để bà lạnh lẽo như thế, tội lắm ông ạ." Thẳng ớn lên tiếng, kéo lão trở lại hiện tại. Lão thất thần, mặt cắt không còn giọt máu, lùi lại mấy bước, chỉ khẽ gật đầu. Sống với lão hơn chục năm nay, lần đầu tiên ớn thấy bà chủ của mình không còn cái bộ dạng ung dung như mọi lần. Mặt của lão lúc này trắng bệch đi, hơi thở gấp gáp như người bị trúng gió dìu lão ra cái ghế gỗ đặt trước khoảng sân gạch nhỏ. Ất cùng hai người mới tháo dây hạ cái xác xuống. Hai con người như lời hẳn ra bên ngoài đã làm gã cũng không có dám nán lại lâu, chỉ cắt cử hai người ở lại canh chừng cái xác chết, còn mình thì nhanh chân hò hét đám tránh tổng mà báo án. Hai gã người làm phụ vội mảnh áo lên trên khuôn mặt của cái xác, vì chẳng ai muốn nhìn vào cái khuôn mặt nhầy nhụa máu hét ấy cả. Lúc hai gã vừa quay lưng tiến lại chỗ của lão Dương thì một làn gió mang theo cái hơi lạnh kinh người sộc tới, làm cho lão co rúm mình lại, bất giác nhìn về phía đó. Quái lạ, mùa này sao lại gió lạnh thế nhỉ? Lão thầm nhủ trong bụng, nhưng chỉ có một giây sau, lão đứng bật dậy, mồm há khổng hai mắt lạc thần đi, vì sau lưng hai gã người ở, mộ vợ cả đáp bật dậy đứng vào nhìn lão chòng chọc. chọc. Sáu dây thừng bện quấn vẫn cứ thắt ở trên cổ. Từ khóe miệng nhợ nhợ máu ngoác ra nhìn lão cười thê thê. Dân gian vẫn thường nói, đừng nghe ma khóc, đừng nghe quỷ cười, thì đêm nay lão nhận đủ kèm theo tiếng cười ma quái đó là chằng thanh âm dặn giữ như gió từ cõi âm tạo ra xôi. Ôi vời. Về đây với em ông ơi. Em liền đây. Và ở ông này. Thứ âm thanh khô khốc lanh lành đã làm lão bất giác ngã sập xuống, miệng thì ú ớ không thành tiếng. Hai gã người làm quay người lại thì vẫn thấy trước cửa nhà là sát bà cả đang nằm im liềm, rồi bất giác chạy ảo tới mặt kêu. Ôi ông ơi, ông làm sao thế hả ông? Phải mất một lúc sau, lính tráng và người làng mới kéo đến bu kín nhà của lão. Quàn lại đang khám xét bên trong, lão ngồi ở trước ghế bàn mặt cắt không còn giọt máu rất làng thì bàn tán xì xào, vài đứa ác miệng thì còn nói: "Ba đời dậu sặc, sống ác cho lắm vào, nên oan hồn chúng nó về đấy mà báo ứng đấy." Lần đầu trong đời lão chứng kiến cái chuyện ma quỷ, lại thêm mấy cái ác miệng rằng: "Ba đời nhà lão ăn gan, uống máu, tàn sát biết bao dân nghèo, nên đến lúc oan hồn về đòi mạng lại càng làm cho lão sợ hãi vạn phần." Mất một lúc lâu sau, thần trí của lão mới hoàn lại. Nhưng lão dấu bắt cái chuyện thấy ma quỷ, lão vẫn tin là thần hồn nát thần tính, rằng lão quá ngà chứ trên đời này làm gì có ma có quỷ. Giả như có thì tại sao bao nhiêu người chết rít tay của lão không tìm về sau bao nhiêu năm như vậy? Sau khi an táng cho mộ vợ cả xong xuôi, băng đi 2 ngày chẳng có sự gì lạ, cho đến ngày thứ 3, ngày làm lễ mở cửa mã cho con Liên thì gia đình lão mới thực sự rơi vào bực được cùng. Số là lão còn ám ảnh cái chuyện mụ vợ cả Trừng trừng mắt nhìn mình Khi đang trao cổ lùng lặng Nên dọn hẳn sang nhà bà hai tên là Hoài Sầm tối ngày hôm ấy Lão đang ngồi đần mặt ở cái trõng tre Thì đứa người ở mang vào một cái hộp gỗ Lão gặn hỏi Thì nó bảo là có đứa bé ăn xin tên là Soan Nhờ đưa tận tay cho lão Kỳ lạ hơn Là chiếc hộp thì lại có mùi tanh tanh Nhưng lẫn vào đó là cái mùi hương bưởi hẹp như cái mùi trên tóc của vợ thứ tư của lão. Lão chau mày, đỡ chiếc hộp đã han rỉ bản lệ rồi mang vào nhà xem xét. Như... Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net